Trường An. Thái tử cung, Thằng đến sắc trời sẩm xuống, trong điện ánh nến giấy lên, Lý Thế Dân vẫn còn đang phê duyệt tấu chương. Hoàng đế không chịu tan việc, những người khác dĩ nhiên là không dám rời đi, xung quanh cũng không biết lại có bao nhiêu người đang ở yên lạc chờ. Hô, rốt cuộc miệng lưỡi công kích xong rồi cuối cùng một phần tấu chương, Lý Thế Dân ném xuống bút lông đồng thời, cũng là thật dài hu thở một hơi. Thắt lưng có chút đau, cổ cũng chua. Dù là năm nay chỉ có 34 tuổi, hơn nữa cho tới nay thân thể đều rất tốt, nhưng là thời gian dài ngồi trồm hôm sau hắn vẫn cảm thấy rất khổ cực.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 Hoàng đế bệ hạ đối người huynh đệ này đều là tương đối sủng ái. Nhưng là Lý Khâm biết, đó bất quá là người ngoài xem ra mà thôi. Lý Nguyên huynh mẫu thân là Đoan Đức phi, trải qua sủng ái nhất phi tử một trong, chính là cái kia ban đầu ỷ vào Thái thượng hoàng sủng ái, cùng Trương Thiệp Dư đồng thời cùng xây xong nguyên cát cấu kết, cấu báng như hại lý thế dân Đoan Đức phi. Huyền Vũ môn chuyện kia mới qua 6 năm, Lý Khâm cũng không dám quên, hắn nhớ năm đó Đoan Đức phi nhưng là đem hoàng đế dạy vò quá sức, hơn nữa ấn tượng nhất chính là cha Thử, cực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 Tinh thần trong nháy mắt hoảng hốt một chút, sau đó Trần Khiêm sự chú ý rất nhanh thì đặt ở lò than bên trên cái tiên nồi sắt phía trên. Căn bản cũng không cần nhìn trong nồi đồ vật, chỉ là từ đâu xông vào mũi mùi thơm phía trên, Trần Khiêm là có thể nhận ra hành, hương cùng thủ du mùi vị, ngoài ra còn có thịt nải vị, hẳn là thịt gà làm canh đấy không thể nghi ngờ. Về phần nói bên cạnh trên bàn bày đầy đồ vật, trong lúc nhất thời ngược lại là nhìn không quá rõ. Haha, Trần tiên sinh tới. Thấy được Trần Khiêm sau đó, Lý Nguyên gia vỗ tay cười nói, "Nhanh, mau hơn tới ngồi xuống, chờ ngươi." Bái kiến đại vương. Đuổi liền đi tới thi lễ.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 Đến mỗi ngày này, lên tới Trường An hoàng cung, xuống đến các châu các huyện, đều phải cử hành thịnh đại khánh chúc nghi thức. Lập xuân ngày đó, Mỗn Thế Xuân, Lập Xuân, Đồ Trang Sức Xuân cùng Cán Xuân. Trong đó, ở đường Triều đại tự, chúng tự cùng tiểu tự ba cái cấp bậc cúng tế trung, tế xuân đó là Thỏa Thỏa lại tự. Nay một tiên quan phương muốn làm chủ tình cảnh hạo đại tế tự hoạt động, nói ví dụ như Trường An thành, mỗi năm lập xuân này, tự Thanh đế vu đông, giao, không riêng gì văn võ bá quan môn, hoàng đế cũng phải tự mình tham gia. Trường An như thế, các châu các tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà Lam Lộ châu thứ sử, địa phương chỉ huy trưởng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 Lý Nguyên ra nói: "Đi đem lão Hàn cho ta. Tính toán một chút, đi đem cái kia Thợ Mục, cái kia tiên gì Trần Mục Thợ Mục gọi tới cho ta." Liên như vậy, một hồi để cho hắn đến bên cạnh sân nhỏ nhi cho ta. Lý Nguyên Gia căn này thư phòng, thật là càng ngày càng trọng yếu rồi. Ngoại trừ gần đây nhớ tới liền họa, sau đó cảm thấy đáng tin liền đứng lên những giàn đó đơn vật kiện bên ngoài, quan trọng hơn là nửa năm gần đây hắn một mực ở gia tốc chuẩn bị, đem tới định dùng tới lắc lư người đủ loại cổ thư, cùng với từ thiên trúc ba tư cùng làm mã các quốc gia chuyển tới thư viện phiên bản. Những thứ này, mỗi một bản đều là tương đối quý báu.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 Hàn Sơn tiến lên làm lễ ra mắt, sau đó mỉm cười đưa ra tay trái, Đại Vương chính ở bên trong dùng đồ ăn sáng, mời Trần Tham Quân trực tiếp đi vào. "Trần Tham Quân, ước chừng phải đồng thời dùng nhiều chút." "Không cần, đa tạ Hàn tiên sinh, ta buổi sáng đã dùng qua." Đối với từ Vương phụ bên trên đại quan gia, Trần Trí dĩ nhiên là không dám thờ ơ, liền vội vàng khách khí hoàn lên nói. Bất quá coi như là không muốn ở Vương phụ dùng đỡ ăn sáng, Trần Trí cũng không thể ở trong phòng khách nốc ngồi, dĩ nhiên là đi theo Hàn Sơn cùng nhau đến Lý Nguyên gia ăn. Cũng may buổi sáng vừa mới đúc luyện trong chốc lát khẩu vị rất tốt, vào lúc này đã ăn xong rồi bánh bao thịt cùng cháu nhỏ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 Nhưng là hôm nay mỗi vị này Trần Tham Quân lúc đi vào sau khi, Hàn Sơn trong lúc nhất thời quên mất Lý Nguyên Gia mỗi lần sau khi ăn cơm xong đều phải đến như vậy vừa ra. Khóe miệng giật một cái sau đó, Hàn Sơn mau tới trước cung kính nói, "Đại vương, Trần Tham Quân đến." Há, Chào buổi sáng a, Trần Tham Quân." Tiện tay đem ly đưa cho bên người Xuân Điền, sau đó lại từ Liễu Mi trong tay nhận lấy nhất phương khăn lụa lau miệng, Lý Nguyên Gia cười tủm tỉm chào hỏi một tiếng. "Sớm." "Trần Trí bái kiến đại vương." Rất là không được tự nhiên dùng Lý Nguyên Gia phương thức lên tiếng chào, trí vội lại theo như quy củ hành lễ. "Ha ha, Miss Lady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 Để cho Lý Nguyên ra không khỏi than thở đầu năm nay con đường chín nát, tất cả đều là đường đất không nói, toàn bộ trên đường tất cả đều là lồi lõm, dưới quần tuấn mã coi như là muốn chạy nhanh lên một chút, hắn đều không thế nào dám dùng rũ, rất sợ không cẩn thận liền từ phía trên té xuống rồi. Cho nên đến Mục Bích nơi, kéo ngựa cương để cho tốc độ chậm lại đồng thời, Lý Nguyên ra cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dưới mắt nhìn một cái, xa xa liền thấy bảy người tuổi trẻ từ trang tử bên trong bước nhanh tiến lên đón. Trần Thăng Quân, đây chính là bằng hữu chứ? Lý Nguyên Gia dưới quần thảo mã chậm rãi phía trước, một bên thuận miệng hỏi một câu. Đúng đại vương?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 Khẩn trương là thân phận của Lý Nguyên gia, dù sao mọi người địa vị cách biệt quá xa rồi, nhưng là cùng lúc đó, tuy nói mọi người đều biết hắn không thích chính sự, nhưng là có thể cùng Lộ Châu Thứ xử. quan trọng hơn là một vị thân vương tương giao, ai có thể không cảm thấy hứng phấn. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, tất cả mọi người đều dương mắt chờ Trần Trí giới thiệu chính mình thời điểm, tên kia lại ngồi xổm đại vương con ngựa kia chân ngựa phía dưới đi rồi. Đây nên tự không tiếp, rốt cuộc muốn làm gì? Ngay tại tất cả mọi người đều vừa phẫn nộ, lại kỳ quái thời điểm, Trần Chí lại đột nhiên bắt lại Hoa Vân bên phải chân trước, định đem nó cho nâng lên. "Khí luật luật, Hoa Vân, đứng ngay ngắn cho ta."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 Suy nghĩ chính mình nên thế nào ứng đối với chuyện này thời điểm, đối với lần này không biết chút nào Hàn Sơn đột nhiên sắc mặt vui mừng, liền vội vàng thấp giọng nói, "Đại vương, bọn họ trở lại." Lý Nguyên ra dương mắt nhìn một cái, quả nhiên thấy xa xa gã sai vật kia dẫn một cái lao hán cùng một con như chạy như bay đến. Cách nhìn, bài kiến Đại vương. Thấy Lý Nguyên ra trong nháy mắt đó, vốn là bởi vì khoảng cách dài chạy thật nhanh mà thở hổn hển lao hán, theo bản năng chân khẽ cong, trực tiếp ngay tại lớp lạnh cứng rắn trên đất quỳ xuống. "Ha ha, không cần đa lễ." Lý Nguyên Gia liền vội vàng đưa tay hư đỡ, bên cạnh tự có nhân thay hắn tiến lên đem đối phương đỡ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 Trang tử bên trên già trẻ lớn bé cơ hồ cũng vọt tới đền đầu, đi vây xem mới bắt đầu kia lão hàn trong miệng thần vật. Sau đó tự nhiên làm theo, biết đạo nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. Thấy Lý Nguyên gia không giấu giếm chút nào ý tứ, Trần Lâm nhất thời cô đông nuốt miệng sức, liền vội vàng thi lên nói: "Đại vương, hạ quan có một yêu cầu quả đáng, không biết đúng hay không? Có thể, ta sẽ để Trần Mục cho các ngươi một máy. Không đợi Trần Lâm nói hết lời, Lý Nguyên gia trực tiếp liền gật đầu một cái, phóng khoáng cho Trần gia một mái tân tài. Đồ chơi này làm được, không phải là vì phổ biến rộng rãi đi ra ngoài sao? phần nói đem ra kiếm tiền cái gì?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 Trần Kiêm cùng Hoàng Lập Thành, kia hai người trình độ rất bình thường, năm cái học sinh tiên phú cũng không quá đủ nhìn. Nếu như muốn dựa vào đi học thành công, này mấy đứa nhỏ nhất định là chớ hỏng mơ tưởng. Chỉ là một cái Văn Nuân Văn, là có thể dạy vào bọn họ tốt hơn một chút năm. Phải biết Lý Nguyên gia đời trước nhưng là học 12 năm ngữ văn, Văn Nuân Văn cũng học đến mấy năm, nhưng là nếu như là không phải dung hợp đời này trí nhớ, muốn xem biết những thứ đó chỉ sợ cũng là khó khăn chặt, chớ nói chi là đám này linh cơ sở bắt đầu, hơn nữa lão sư còn đặc biệt không góp sức bọn tiểu tử rồi. Bất quá coi như may mắn là, Lý Nguyên gia cũng không cần bọn họ có thể xem hiểu Văn Nuân Văn.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 thì không thể bỏ qua không khoa học ngữ thú hay ghé đọc và cảm nhận. Chuyện Đại end đã end chương 52, đáng tiếc. Tại Trung Quốc từ điển trong lịch sử, thuyết văn giải tự có rất cao lịch sử địa vị. Nó là đệ nhất bộ dựa theo bộ thủ sắp xếp tiếng Hán từ điển, lần đầu đối lục thư làm ra cụ thể giải thích, cũng là Trung Quốc đệ nhất bộ hệ thống phân tích Hán tự hình chữ, hơn ngựa khảo cứu rồi tự nguyên từ điển. Quyển sách này toàn bộ dùng tiểu truyện thư viết, có hơn 500 cái bộ thủ, sắp tới 10000 cái Hán tự, còn có một hơn 1000 cái chữ dị thể, có thể nói ở ngôn ngữ học sử thượng có vô cùng trọng yếu tác dụng.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 Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chuyện rắc rối, mà bởi vì hắn lung túng thân phận, từ điện cùng ghép vân vật này có lẽ vẫn không tính là quá khoa trương, nhưng là muốn làm giản hóa tự lời nói thật có thể là tìm cho mình không thoải mái. Thu thập tâm tình một chút sau đó, Lý Nguyên Gia đi tiên phòng gặp được Trần Trí. Làm lễ ra mắt sau đó, Trần Trí liền vội vàng cười nói, "Đại vương, ta cùng Lục Minh vừa mới lại chủ tập 500 cân cốt thiết, hôm nay cho ngài đưa tới. Hơn nữa trong vòng một tháng, ta bảo đảm cho thêm ngài đưa tới 500 cân." Ồ, lần này nhanh như vậy." Nghe Trần Chí lời nói sau đó, Lý Nguyên nhất thời tinh thần chấn động.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 Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Người đọc, Đông Ly Trần kiếp diện chương 3, tân trụ yến rồi. Đại đường 10 đạo, 300 dư châu, chia làm tam đẳng. Có dân ba chục ngàn nhà trở lên là hự châu, hai chục đến ba chục ngàn nhà vì trung châu, ba chục ngàn nhà trở xuống là hạ châu. Lộ châu chính là thượng châu, lệ thuộc hà đồng nói, hạ hạ thượng Đảng, Trường tử, Trần Lưu, Lộ Thành, Hồ Quan, Lê Thành, Đồng Đê, Thương huyện, Thương viên, Vượn huyện các huyện. Tóm lại một câu nói, đây là hậu thế không sai biệt lắm một cái thành phố địa cấp địa bàn.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 Tư nha mình trên xe ngựa đi xuống thời điểm, trong lòng Trần Trí quả thực có chút thất thọng. Nhất là khi hắn ngẩn đầu lên, nhìn thấy Lộ Châu nha thự đại môn cạnh đứng hai cái đại hán lúc, càng là bắp chân bụng du lên, trong nháy mắt liền có nhiều chút khô miệng khô lưới đứng lên. Bất quá cũng đến chỗ rồi, Trần Trí dĩ nhiên cũng không thể quay đầu trở về, vì vậy hít sâu một hơi sau đó đi lên phía trước. Mà Trần Trí vừa mới đi tới trước đại môn mặt, một tên đại hán lập tức liền nghênh đón, rất là lễ độ hỏi một câu, "Vị này lang quân, có thể có sự tỉnh? Xin phiền thông báo một tiếng." Lộ Châu Trần Chí mệnh tới. Hít sâu một hơi, Trần Chí hướng về phía đại hán chắp tay nói: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 có thể sử dụng rất nhiều năm, cho nên trên thực tế đại đường nắm giữ lượng nhất định là vượt qua xa 1 tấn. Nhưng là đừng quên, chân trí cũng bất quá là một cái tiểu tiểu tư thương khố đầu quân mà thôi, đi đâu nhi cho Lý Nguyên gia làm nhiều như vậy cục thiết đi. Hơn nữa, coi như là hắn có thể làm đến, giống như thiết loại này trọng yếu vật liệu chiến lược, hắn dám một hơi thở cho Lý Nguyên gia nhiều như vậy sao? Thứ Vương muốn nhiều như vậy làm gì? Hắn có ý đồ gì? 1.000 cân thiết, nếu như chế tạo trường đao lời nói liền có nghĩa là trên trăm trôi, nếu như chế tạo đầu súng lời nói, ti, liên tưởng đến thân phận của Lý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 đi theo hắn cùng đi lộ châu nhân ít nhất trên trăm, người dám nói bên trong mặt cũng chưa có. Khu, tóm lại 200 cân cục thiết mau sớm chuẩn bị được, cho Tử Vương đưa qua, còn lại, còn lại từ từ đi liền có thể, không cần quá gấp. Đúng Hải Nhi biết. Đến lúc này, chân trí rốt cuộc cũng tỉnh táo lại đến, ngay lập tức sẽ gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút cũng phải, dựa vào sát minh thí thứ lập nghiệp hoàng đế làm sao có thể để mặc cho những huynh đệ khác phóng ra ngoài bất kể. Coi như là trên mặt nổi ngươi tốt ta được, nhưng là dùng cái mông cũng biết, Lý Nguyên ra bên người trong tối khẳng định không thiếu được có người nhìn chằm đây. Cho nên trừ phi vị này Tử Vương là một cái kẻ ngu.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 Đáng tiếc ngoại trừ đại vương bên ngoài mày liêu đối cái này cũng không cảm bạo, rất nhanh thì chứng mắt ngược rồi trở về, đúng ta không hiểu, nhưng là ta biết nếu như ngươi không đi nữa cho đại vương chuẩn bị nước nóng lời nói, nói không chừng liền muốn kể bên quản gia khiến trách. Đi thì đi chứ sao? Cổ tử minh hiện rụt co rụt lại, Xuân Yên cuối cùng nhìn một cái xa xa Lý Nguyên ra, quên cái miệng nhỏ nhắn đi theo mày liêu đi nhà Tuy nói hai năm qua bởi vì đại vương hạ lệnh dân cớ, quản gia đã tùy tiện sẽ không sử dụng đánh bằng roi loại này thủ đoạn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 Nói thí dụ như hầm thời điểm phải thêm bên trên môi sống có thể đi trừ vào cây tr chúng chất hữu cơ lại nói thí dụ như ở vứ tướng trước có thể ở bột giấy dỉ gạ vào một ít thực vật lấy ra vật để cho bột giấy trở nên sạch sạch thành giấy sau vết mực sẽ không ở phía trên quyết tán vô luận là nghe hay lại là nhìn tựa hồ cũng không có gì khó khăn Bất quá thật dễ dàng như vậy ngay từ lúc trường ăn chuẩn bị hết thể các thứ này thời điểm lý Nguyên gia từ bắt đầu là quan đến phía sau thật trọng vẹn vẹn chỉ tốn hai ngày bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện một người bình thường nếu như đi nhìn đơn giản ngoại khoa giải khâu nói thí dụ như ngoại thương thanhang vá lại thuật thời điểm